các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mặc gì? Cánh cửa mở ra, Tùng và vợ ngơ ngác nhìn công ngồi đọc thánh kinh. Sinh ra và lớn lên ở đất Bắc dưới chế độ vô thần, ý niệm tôn giáo trong đầu vợ chồng Tùng dĩ nhiên rất mờ nhạt. Những ngày ở trại tị nạn, nghe nói vào đạo sẽ được nhiều quyền lợi, Tùng lôi cả nhà ra rửa tội. Sang đây, hàng tuần gã vẫn dắt vợ đến nhà thờ nghe giảng để làm vừa lòng người bảo trợ và cũng để đầu tư cho tương lai bởi con cái mai sau sẽ được học trường đạo. Câu phúc âm mà công vừa đọc, Tùng đã nghe qua một đôi lần nên không ngạc nhiên lắm. Điều làm Tùng ngạc nhiên chỉ là việc cô em vợ dám mở cửa cho người lạ mặt vào nhà khi không có Tùng bên cạnh. Đã nghiêm mặt nhìn Khanh chờ đợi, Khanh vội giới thiệu: "Ông công đến giảng đạo, nhưng anh chị không có nhà. Ông ấy đọc thánh kinh cho em nghe." Công đứng dậy, Khách mỉm cười xã giao bắt tay Tùng. Chàng nhìn thấy rõ là kể từ nay chàng sẽ lâm vào thế kẹt. Cái mưu mẹo giả vờ hành đạo để tán gái là một chiến thuật phụng về và hạ cấp nhất mà từ xưa đến nay chưa ai dám áp dụng. Chàng hối hận đã nâng cạn tự chọn cho mình một vai kịch quá thấp để thổ diễn mà không chắc sẽ đem lại kết quả gì, bởi rõ ràng Khanh không hề chú ý đến chàng. Sau cái bắt tay rất hững hờ, Tùng lặng lẽ bỏ vào phòng ngủ. Mắt gã lờ lờ ác cảm, nhìn công như muốn xua đuổi. Nhưng ngược lại, vợ Tùng thì lại rất niềm nở hiếu khách, dường như muốn bày tỏ sự trọng vọng đối với một người đang hiến thân làm việc cho đức chốt chờ. Vợ Tùng ngồi xuống chiếc ghế đối diện công và lên tiếng nhắc em pha nước mời khách. Hai khuôn mặt tựa tựa và tuổi tác không chênh lệch nhau bao nhiêu, nhìn thoáng người ta có thể lầm Yến và Khanh là sinh đôi. Vợ Tùng đôn đả bảo công Hôm nọ chúng tôi đi ăn cỗ ở bên nhà người quen. Nghe họ nói chuyện về ông, họ bà Olsen đây đã mấy năm mà trả chịu đi lao động. Hóa ra bây giờ mới biết ông là mục sư. Thiên hạ trí hay đồn láo ông nhỉ? Công đưa mắt nhìn khanh từ nãy đến giờ vẫn đứng ở quầy bếp, hóm hỉnh mỉm cười nhìn chả. Chàng. chàng úa phân trần. <cười> anh anh chỉ hiểu lầm rồi. Thưa tôi không phải là mục sư đâu ạ. Tôi chỉ làm part-time cho nhà thờ thôi vừa nói công vừa nghĩ xem làm cách nào để rút chân ra khỏi cái vũng lầy mà chính chàng đã dại dột tạo nên. Nhưng Khanh nhanh miệng bảo chị: "Mục sư vẫn lấy vợ được chứ chị? Chị Yên ơi, chứ không phải như các thầy ở bên chùa đâu." Vợ tổng mở to mắt nhìn công và reo lên như để mừng cho công tuy đi tu mà vẫn có quyền lấy vợ. Nàng hỏi: "Thế à? Thế ông đã có vợ chưa ạ?" Công chưa kịp đáp thì Tùng từ phòng ngủ bước ra, băng ngang chỗ công ngồi đi thẳng vào phòng tắm, khép hờ cánh cửa, mặt cá lạnh lùng như đang bực tức chuyện gì trong lòng. Công nghe rõ tiếng nước tiểu xè xè rồi tiếng giật cầu ùng ục như giận dữ và rồi Tùng thản nhiên đi ra bảo vợ. "Này, ăn qua loa cái gì cho xong bữa đi, để con đi xin việc, hết ngày rồi. Giảng đạo thì tuần nào chẳng nghe trên nhà thờ." Vợ Tùng vội đứng dậy, xoa tay vào công. "Xin lỗi, ông cứ ngồi chơi." Công ngỡ ngàng toan đứng lên thì Tùng lại nói: "Khanh nữa, ăn gì chưa? Trưa thì ăn luôn rồi đi với anh chị." Lời Tùng như một mệnh lệnh, cả hai chị em giíu gíu làm theo, lục bếp lấy thức ăn ra. Khanh đưa mắt nhìn công, nhún vai một cái nhưng ngầm phân trần với công rằng: "Ông thấy chưa? Tôi đã bảo là anh rể tôi khó tính lắm mà ông không tin." Cung thấy mình hoàn toàn thừa thải, chàng gấp cuốn thánh kinh lại, oai oải đứng lên và nói to cho cả hai chị em và Tùng trong phòng ngủ cùng nghe. "Thôi tôi đi đây, e, chào chị, chào cô Khanh." Vợ Tùng đang cắt dưa leo, cầm con dao tiến công ra cửa, nói một câu xã giao theo thói quen. "Vâng, kính ông. Ừ, có điều kiện mới ông lại chơi." Công gia hẳn ngoài hiên, đứng tựa lan can quay vào gật đầu chào lại. Khanh bưng nồi cơm điện lại salon, đặt trên bàn và lên tiếng mời Tùng ra ăn. Công buồn rầu nhìn vào, bắt gặp ánh mắt của Khanh nhìn chàng giễu cợt. Chàng đứng tần ngần một lúc rồi quay đi, bước xuống thềm. Ngồi trong xe trên đường về nhà, Công lái thật chậm. Đầu óc nặng trĩu những ý nghĩ về gia đình Tùng. Vợ Tùng có khuôn mặt giống hệt em gái sinh sản, dịu dàng và niềm nở. Ngược lại, Tùng Lâm Ly lạnh nhạt như người trung thân bất mãn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net